các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương sáu mươi bốn mưu hại trong bóng tối lông thu thạch dần mơ màng t i ế p đi giấc ngủ của cậu không được yên ổn lắm bởi vì t i ế n g lực quá nhạy dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ cũng khiến cậu sực tỉnh đêm nay cũng không ngoại lệ lâm thu thạch đang ngủ say bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái ban đầu tiếng động ấy rất yếu ớt khó mà nghe rõ lâm thu thạch đang phiêu du trong cơn nửa mê nửa tỉnh không muốn mở mắt thế nhưng càng lúc âm thanh đó càng lớn hơn nếu phải hình dung thì nó giống như tiếng vật nặng rơi xuống đất trong lúc lâm thu thạch đang tự hỏi đó là âm thanh gì mình có nên dạy xem xét hay không một tiếng động cực lớn khiến cậu tình hẳn tiếng động ấy thực sự rất chói tai ngay đến nguyễn nam t r ú c và phong vĩnh lạc cũng nghe thấy chuyện gì vậy giọng nói ngái ngủ của phong vĩnh lạc vang lên nguyễn nam t r ú c biết chắc chắn lâm thu thạch đã dậy nên nói âm thanh từ cửa sổ vọng vào phong vĩnh lạc nói có cần đi xem thử không nguyễn nam t r ú c nói đợi một chút vậy là ba người tiếp tục nằm trên giường vài phút sau lại một tiếng động mạnh nữa âm thanh lần này phát ra gần hơn lần trước lâm thu thạch nghe thấy tiếng nguyễn nam chúc ngồi dậy ở giường trên cậu từ từ tuột xuống giường dường như hắn muốn đi xem xét phía cửa sổ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thấy thế lâm thu thạch cũng ngồi dậy muốn rời giường cùng đi xem với hắn nguyễn nam chúc liếc lâm thu thạch một cái không nói gì hai người rời giường đi đến bên cửa sổ vì lo bên ngoài có quái vật cho nên động tác cực kỳ thận trọng chẳng có gì cả nguyễn nam chúc nhìn ra bên ngoài xác nhận tình hình không có gì lâm thu thạch bắt đầu gõ chữ âm thanh này nghe giống tiếng vật nặng rơi xuống đất nguyễn nam chúc nói vật nặng rơi xuống đất hắn lộ vẻ trầm tư trong khi nguyễn nam chúc đang suy nghĩ lâm thu thạch nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy một cái bóng màu đen rơi xuống sau đó là tiếng động lớn quen thuộc lần này lâm thu thạch đã biết chính xác âm thanh kia là gì đó là tiếng thân người từ trên tầng cao nhảy xuống chạm đất nguyễn đàng trúc lại nhìn ra cửa sổ chỉ thấy trên mặt sân trống trải có thêm một thi thể do đập mạnh xuống đất nên tứ chia nát lìa trong bóng tối họ không thể nhìn rõ cái xác nhưng lâm thu thạch thấy thi thể mặc bộ đồng phục y tá của viện điều dưỡng máu từ thân thể cô ta tuôn ra như suối có lấy phần đầu chạm đất trước tiên cơ thể cô ta dán trên mặt sân bê tông trong một tư thế cong queo tay chân vẫn hơi co giật những âm thanh kỳ lạ kia thì ra là như vậy nguyễn nam trúc nhìn cái xác yên lặng d i â y lát rồi nói nhỏ một câu hóa ra là cô ta lâm thu thạch không hiểu đưa mắt nhìn nguyễn nam trúc đầy nghi vấn nguyễn nam trúc giải thích cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ ban nãy lâm thu thạch Ba chấm. trong lúc hai người nói chuyện thi thể n á t bấy kia bắt đầu cử động hai chân nạn nhân dường như đã gãy cho nên hai tay phải gánh vác trách nhiệm di chuyển cô ta bắt đầu bỏ vào trong tòa nhà phong vĩnh lạc cũng đã xuống giường chân vừa chạm đất thì nhìn thấy cảnh ấy sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch lẩm bẩm chửi tục thi thể cô y tá nhanh chóng biến mất vào tòa nhà bãi máu lênh láng dần nhạt màu lân thu thạch đang nghĩ chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì bỗng nghe thấy p h í a cầu thang vọng lại tiếng lạc soạc cũng may thứ đó không tiến về phía họ mà đi tiếp lên tầng trên ba phút sau từ căn phòng tầng trên đột nhiên rơi xuống một bóng đen tiếng động nặng nề lại vang lên cô y tá lại nhảy xuống từ chính căn phòng ban nãy eo nghe nói những người tự sát sẽ không ngừng tái diễn lại cảnh tượng kinh hoàng đã trải qua phòng vĩnh lạc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra nói thật đáng sợ nguyễn nam chúc chậm rãi nói đúng là đáng sợ hắn nói đáng sợ nhưng giọng điệu cứ tỉnh bơ cô y tá cứ thế không ngừng leo lên tầng nhảy xuống lần lượt từ trái qua phải tất cả mọi căn phòng đều biến thành hiện trường tự sát mãi tới khi chân trời ánh lên sắc hồng cảnh tượng kia mới kết thúc nguyễn nam chúc nhìn đồng hồ nói sắp đến giờ ăn sáng rồi chúng ta đi thôi lâm thu thạch gần như thức trắng cả đêm cả người nhức mỏi ề oải cậu ngắp dài một cái lấy t a y dụi mắt khi nhóm lâm thu thạch xuống căng tin thì chạm mặt những người khác mặt m ũ i ai nấy đều lờ đờ chắc cũng do mà xe mai nhảy lầu mà ra buồn ngủ kinh p h o n g vĩnh lạc lầu bầu hay là chốc nữa về vòng ngủ bù đi chị cũng được nguyễn nam chúc nói lâm thu thạch không nói nhưng thẩm tán thành ý kiến của phong vĩnh lạc hiện giờ hai mắt cậu thâm quần người ngoài nhìn vào thì còn đâu nhan sắc thiếu nữ sáng anh rệ người từng muốn chung nhóm với lâm thu thạch lúc này ngồi ở bàn kế bên sau khi thấy bọn lâm thu thạch bèn mỉm cười xã giao lâm thu thạch giả vờ như không thấy nguyễn nam t r ú c thì mỉm cười đáp lại chào buổi sáng sáng anh rệ đến bàn của bọn lâm thu thạch đêm qua ngủ ngon không không ngon lắm nguyễn nam t r ú c đáp anh không nghe thấy tiếng gì à dĩ nhiên là nghe thấy Giang anh rệ trả lời nguyễn nam t r ú c nhưng ánh mắt chỉ nhìn lâm thu thạch không lẽ mọi người xem cả đêm luôn em thì còn đỡ thu thu bị khó ngủ nên cứ c h ằ n c h ọ c em phải ngủ cùng em ý nguyễn nam t r ú c đáp nhóm các anh đều ngủ tiếp được à Giang anh rệ nói dĩ nhiên ô giỏi thế nguyễn nam t r ú c nói anh còn muốn nói gì nữa không hết rồi sang anh dệ cười cười bữa sáng hợp khẩu vị chứ bình thường nguyễn nam trúc đặt chiếc muỗm trong tay xuống anh thích ăn mấy món này à sang anh dệ lắc lắc đầu rút t ừ trong túi ra một thanh sôcôla đưa cho nguyễn nam trúc cho em cái này nếu đ ó thì ăn nhé lâm thu thạch nhìn thấy thanh sôcôla thẩm liếc sang anh dệ một cái sang anh dệ không thấy cái nhìn của cậu đưa kẹo xong b è đứng dậy nói tôi đi trước n h á ok anh nguyễn nam trúc cầm thanh sô cô la cho vào túi cười tươi nói tạm biệt sang anh d ậ y quay người bỏ đi thanh sô cô la này có vẻ ngon đấy nguyễn nam trúc nói lát nữa n g ủ c h ư a dậy bọn mình ăn thử xem giọng điệu hắn hoàn toàn bình thản giống như đang nói một việc vô thường vô phạt nhưng lâm thu thạch hiểu nguyễn nam trúc hắn đang tức giận c ấ u thì cũng đúng thôi lâm thu thạch lấy khăn lao miệng tên giang anh duệ này không biết là có mưu đồ gì khi ở trong cửa các nbc quan trọng nắm giữ manh mối cũng đưa ra vài quy định manh mối đa phần xác thực nhưng quy định thì có thật có giả ví dụ việc bắt buộc phải ăn ở căng tin không được mang đồ ăn từ bên ngoài vào viện đó là một trong các quy định mà y tá tiếp đón đã nói với bọn họ hôm qua họ chứng kiến cảnh g c bệnh nhân ăn mì trong phòng riêng bị thìa chọc nát con n g ư ờ i đủ thấy quy định không được ăn ở ngoài căng tin là thật đây là một cửa cấp sáu sáng anh dệ không phải người mới đã biết quy định mà vẫn cố tình tặng kẹo cho nguyễn nam trúc rõ ràng y có mưu đồ nếu nhóm nguyễn nam trúc không chú ý hoặc không nhớ kỹ các quy định mà npc nói bỏ kẹo ra ăn có trời biết sẽ xảy ra chuyện gì kể cả không có chuyện gì xảy ra thì chẳng qua cũng chỉ giúp những người khác loại trừ một quy định giả sau khi trở về phòng nguyễn nam chúc lấy thanh sô cô la ra quan sát kỹ lưỡng một lát sau khi chắc chắn nó chỉ là một thanh kẹo bình thường hắn bẻ vụn rồi ném ở trong ống cống lồng thu thạch luôn ở bên cạnh nguyễn nam chúc cậu hơi thắc mắc nên gõ chữ vào điện thoại lúc đầu tên giang anh rể đó từng muốn chung nhóm với tôi nguyễn nam chúc nói trực tiếp yêu cầu luôn à ừm lâm thu thạch gõ rất thẳng thắn giống như tôi lọt vào mắt xanh của y vậy đây là việc lâm thu thạch không hiểu tôi có điểm gì xuất chúng đâu nguyễn nam trúc đọc xong hơi mỉm cười nói so với một số người thì đúng là anh khá xuất chúng đấy lâm thu thạch nói hả nguyễn nam trúc đáp xem ra y và tôi có nhiều điểm tương đồng lâm thu thạch nhìn nguyễn nam trúc ra dấu hỏi nguyễn nam trúc thì thầm đều có khả năng nhìn thấu một số thứ lâm thu thạch ngần ra vốn định hỏi thêm nhưng nguyễn nam trúc đã tỏ vẻ không muốn nói nữa sau một hồi ngẫm nghĩ lâm thu thạch chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nguyễn nam trúc khi ấy cậu đã cảm thấy nguyễn nam trúc đối xử với mình hết sức đặc biệt mặc dù sau này hắn có giải thích do、so、nhầm lâm thu thạch là khách hàng thực ra sâu trong lòng lâm thu thạch cho rằng nguyễn nam trúc chắc chắn không thể phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy có vẻ như thắc mắc của cậu đã có lời giải nguyễn nam trúc có khả năng nhìn t h ấ u một số thứ và lâm thu thạch có những thứ thu hút nguyễn nam trúc lâm thu thạch lại nghĩ một số thứ đó là cái gì nhưng nguyễn nam trúc đã s á n lại gần cái miệng xinh đẹp khẽ nói dĩ nhiên là vì em xinh đẹp rồi cô bé câm lâm thu thạch d ù n g mình định lùi lại hai bước nhưng nguyễn nam trúc đã kéo tay cậu chứ em nghĩ em đặc biệt ở chỗ nào nguyễn nam trúc bật cười ánh mắt sắc lẹm của một kẻ thống trị hoàn toàn không liên quan đến gương mặt mỹ miều khiến kẻ đối diện chỉ muốn rút lui nhất thời lâm tô h thạch không biết nguyễn nam trúc đang nghiêm túc hay đang diễn kịch cũng may lúc này tiếng gõ cửa vang lên là giọng của phong vĩnh lạc hai chị làm gì ở trong thế lâu quá đấy nguyễn nam trúc mở cửa đi ra liên quan gì đến nhóc phong vĩnh lạc bị cái trừng mắt của nguyễn nam chúc làm cho rụt cổ lại ấm ức nói em em cứ có quyền đi vệ sinh chứ nguyễn nam chúc nói trẻ thế mà đã bị yếu thận rồi phong vĩnh lạc ba chấm nguyễn nam chúc nói có được không đây phong vĩnh lạc c á o tiết được hay không chị thử thì biết nguyễn nam chúc nhìn phong vĩnh lạc nửa cười nửa không nói muốn thử thật à phong vĩnh lạc co vòi ủ rũ bước vào nhà vệ sinh giả vờ như mình chưa từng nói gì lâm thu thạch nhìn nguyễn nam trúc cười cười nguyễn nam trúc tỏ vẻ ngây thơ vô số tội cưng à đừng nhìn chị như vậy yên tâm chị chỉ yêu mỗi cưng thôi lâm thu thạch chẳng buồn phản ứng quay lưng về giường đi ngủ cả ba ngủ bù khoảng một tiếng sau đó lên dây cót cho chuyến thăm dò tiếp theo gợi ý của cửa này là do phan vĩnh lạc cung cấp sở dĩ nguyễn nam trúc nhận việc cũng vì cánh cửa này có bối cảnh tương đối rõ ràng có dấu vết để lần theo sau khi npc dẫn đường đưa ra b a n h mối về cửa và chìa khóa lâm thu thạch cùng nguyễn nam trúc đều nghĩ đến việc tìm kiếm một địa điểm đặc biệt có liên quan tới bối cảnh hiện thực trong viện điều dưỡng quay vơ l y h i l l này có một đường hầm cực kỳ đặc biệt đường hầm này v ẫ n được dùng để vận chuyển lương thực tiếp tế vào mùa đông nhưng trong những thời điểm số người chết tăng đột biến người ta bắt đầu sử dụng nó vào mục đích khác vận chuyển sắc chết các thi thể sau khi được bọc lại sẽ được đưa ra khỏi viện điều dưỡng thông qua đường hầm d ầ n ra chức năng chính của đường hầm dần mai một mọi người bắt đầu đặt cho nó cái tên đường hầm chết chóc chỗ đó chắc hẳn ẩn chứa manh mối quan trọng nguyễn nam chúc nói tám mươi phần trăm cửa nằm ở đó y tá nói bọn họ chỉ có bảy ngày bảy ngày sau họ sẽ bị đưa vào trị liệu rõ ràng điều đó có nghĩa rằng trong bảy ngày này họ phải tìm ra đường thoát khỏi đây nếu qua thời gian đó mà chưa rời khỏi có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu là đường hầm thì chắc phải ở nơi địa thế hơi thấp một chút phòng vĩnh lạc tích cực tham gia có lẽ nên đi xem bốn phía xung quanh của viện điều dưỡng không nhất thiết phải ở nơi địa thế thấp nguyễn nam trúc lắc đầu có thể nó nằm trong một căn phòng nào đó dù sao đ â y đâu phải thế giới thực không phải tất cả mọi thứ đều tuân theo quy tắc kiến trúc chúng ta tới vị trí đường hầm tồn tại ở thế giới thực trước dạ phong vĩnh lạc đồng ý lâm thu thạch bắt đầu cảm thấy bị câm cũng có điểm tốt của nó không bắt buộc phải nói khi không cần thiết cho nên có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ đường hầm của viện điều dưỡng w a v e r l y hills vốn dĩ nằm ở trên tầng c h ệ t tòa nhà cả nhóm dạo quanh một phòng không ngoài dự đoán họ không thu hoạch được gì có lẽ đúng như lời nguyễn nam t r ú c đường hầm đã bị đổi sang vị trí khác vậy thì nó nằm ở đâu đây phong vĩnh lạc nói tòa nhà chỉ có bấy nhiêu thôi nguyễn nam t r ú c lắc đầu không nói lâm thu thạch gõ chữ chúng ta đi xem xét từng tầng trước biết đâu tìm thêm được manh mối cũng chỉ còn cách đó vậy là ba người bắt đầu đi lên các tầng cố gắng tìm thêm thông tin về đường hầm trong thời gian này họ chạm mặt một số người khác so với sự ung dung của nhóm lâm thu thạch những người còn lại đều lo lắng ra mặt bởi vì họ không biết về đường hầm cũng không biết câu chuyện đằng sau viện điều dưỡng họ phải tiến hành điều tra từ các manh mối cơ bản nhất lâm thu thạch lại lần nữa cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của gợi ý rà soát tới tầng ba rồi nhưng họ không có phát hiện nào đặc biệt chỉ thấy một đám bệnh nhân trong trạng thái suy sụp điều kiện sinh hoạt của viện điều dưỡng rất tệ có những bệnh nhân thậm chí phải nằm trên hành lang thời tiết bấy giờ đã chuyển lạnh ngoài trời gió rét thổi ào ào vậy mà có những người được cho nằm bên cửa sổ mở toang nghe nói làm như vậy là để họ có thể hít được nhiều không khí trong lành vào phổi cảnh này lâm thu thạch đã từng biết từ khi đọc tư liệu nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu thật là coi mạng người như cỏ rác nhóm lâm thu thạch lên tầng năm trước tiên họ đến xem xét địa điểm nổi tiếng nhất phòng năm lẻ hai cửa phòng bị khóa trái bằng ổ khóa lớn nhưng có nguyễn nam trúc ở đây thì ổ khóa này chẳng xá gì trước ánh mắt sừng sốt c ủ a phòng vĩnh lạc nguyễn nam trúc nhẹ nhàng mở ra phong ấn cầu căn phòng cửa mở để lộ một gian phòng đầy bụi có vẻ như từ rất lâu rồi căn phòng này không còn có ai lui tới có lẽ trước đây nó là nơi làm việc của nhân viên khối văn phòng bởi trong phòng không có giường bệnh chỉ có một số giá đựng tài liệu và bàn làm việc thứ thu hút sự chú ý của lâm thu thạch là những cuốn sách trên giá ba người đi vào trong phòng lâm thu thạch rút một quyển sách xuống thấy đó là tài liệu bệnh lý trên thực tế đa phần các cuốn sách đều là sách y học chuyên sâu thế nhưng phong cách trị liệu của viện điều dưỡng này nổi tiếng là phản khoa học l n g thu thạch nhớ có phương pháp kiểu dạng rút máu bệnh nhân từ thời điểm hiện tại nhìn lại là vô cùng hoang đường khiếp cái gì vậy p h o n g vĩnh lạc đang xem xét các học t ủ đột nhiên giật này lùi lại mấy bước giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ l n g thu thạch lại gần xem thử thấy bên trong học t ủ đang mở trước mắt phong vĩnh lạc có một cái xác khô kích cỡ khá nhỏ trông như một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng để trong này làm gì vậy trời phong vĩnh lạc nói v à lại t r o n g gợi ý nói là phá thai thất bại mà hiện nay phá thai thất bại không phải việc gì ghê gớm cùng lắm thì phẫu thuật lấy thai ra nhưng đối với các bệnh viện ở thời điểm đó nó đồng nghĩa với việc phải để đ ứ a bé ra đời vấn đề ở chỗ đứa bé này là con ngoài giá thú không được thừa nhận đúng là phá thai thất bại nguyễn đ ồ n g m chức quan sát một lúc cái xác khô này không hoàn chỉnh phong vĩnh lạc cười khổ nói Chị g a nguyễn thật đấy n nam t r ú c không hé môi lâm thu thạch tưởng rằng hắn sẽ im luôn ai ngờ nguyễn nam t r ú c đột nhiên thốt lên một nhận định kinh người cái xác khô mới được đặt vào thời gian gần đây sao cơ phòng vĩnh lạc giật nảy mình xung quanh xác không có bụi phủ nguyễn nam t r ú c nói rất sạch sẽ tất cả mọi đồ vật trong phòng đều phủ một lớp bụi ngoại trừ học tù này cái xác khô không hề bám bụi mà cực kỳ sạch sẽ giống như có người nâng niu trân trọng đặt vào vậy lâm thu thạch đi vòng quanh chiếc tủ hai vòng thấy hộp t ủ dưới cùng bị khóa cậu với tay gọi nguyễn nam chúc rồi chỉ cho hắn điều mới phát hiện được nguyễn nam chúc quỳ một chân xuống đất dùng ghim cải tóc mở ngăn kéo ra ngăn tủ mở ra để lộ một hộp giày bên trong nguyễn nam chúc liếc nhìn lâm thu thạch sau đó thò tay mở chiếc hộp thấy trong hộp là một đôi giày cao gót màu đỏ giống hệt đôi mà họ thấy ở hành lang đêm qua ngay khoảnh khắc hộp giày bị mở ra lâm thu thạch đột nhiên nghe thấy tiếng k h ó c của trẻ con cơ thể cậu cứng đờ cậu nhận ra tiếng k h ó c vang lên từ bên trong hộp tủ oe oe e như một đứa trẻ mới ra đời cái xác khô mở mắt bắt đầu quẫy đạp nó định b ò ra khỏi hộp tủ nguyễn nam chúc phản ứng cực nhanh vội dọc ngăn tủ vào chỗ cũ đi nguyễn n a m t r ú c nói ba người cùng quay lưng bước ra cửa trước khi rời khỏi không quên bấm ổ khóa lại như cũ họ vừa rời khỏi phòng tiếng khóc của đứa trẻ nín bặc trán phong bĩnh lạc tú đầy mồ hôi cậu ta nuốt nước bọt đứa nhỏ này liệu có liên quan tới chìa khóa không ta không biết nguyễn n a m t r ú c đáp nhưng chắc chắn là nó liên quan đến đôi giày đỏ ba người vừa bàn luận vừa trở về phòng ở tầng dưới do sự cố đêm hôm trước nên trước khi vào phòng lâm thu thạch còn cẩn thận kiểm tra biển số phòng mình sau khi chắc chắn nó không bị biến thành năm lẻ hai cậu mới vào trong biển số phòng của nhóm lâm thu thạch không sao nhưng gian phòng kế bên đã bị biến thành năm lẻ hai lâm thu thạch định g i a n g nhắc nhở nhưng nguyễn nam trúc ngăn cậu lại đó là phòng của giang anh duệ lâm thu thạch cựng lại y đã thích thu thu như vậy lại còn tặng sô cô la cho chị nguyễn nam trúc vừa nói vừa cười ngọt lịm chúng ta phải đáp lễ gì đó chứ lâm thu thạch cật gật đầu tỏ ý đã hiểu sáng anh duệ tặng sô cô la cho nguyễn nam trúc chắc chắn là có ý hãm hại lâm thu thạch không ngây thơ đến mức tin ê t h u y ệ n y lo nguyễn nam trúc chán ăn Để mới tặng đối với việc này phong vĩnh lạc không có ý kiến gì quan điểm của cậu ta là ngoại trừ người cùng nhóm tất cả đều là đối thủ chết thêm một người không phải vấn đề họ trở về phòng cùng thảo luận kết quả điều tra trong ngày đang nói chuyện lâm thu thạch chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài cửa vọng vào tiếng động cực nhỏ do thính lực lâm thu thạch quá nhạy nên mới nghe được người bình thường e rằng sẽ bỏ sót ban đầu lâm thu thạch cho rằng đôi giày cao gót lại đang làm loạn giống như hôm qua nhưng sau tiếng bước chân cậu còn nghe thấy âm thanh khác giống như tờ giấy và thanh gỗ trà sát vào nhau lâm thu thạch ra hiệu ngừng để nguyễn nam trúc và phan nguyễn lạc thôi nói đưa tay chỉ về phía cửa ra vào nguyễn nam trúc hiểu ý vội đứng dậy đi ra mở t o a n cánh cửa cửa vừa mở họ thấy bên ngoài có một cô gái mang dáng vẻ khó xử lâm thu thạch nhớ tên cô ta chính là tiết chi vân người hôm qua muốn gia nhập nhóm nhưng đã bị nguyễn nam trúc từ chối có chuyện gì nguyễn nam trúc lạnh lùng nói không không có gì tiết chi vân hơi hoảng hốt em chỉ muốn sang hỏi thăm mọi người một chút nguyễn nam chúc n g ẩ n lên nhìn sang cửa phòng của tiết chi vân chỉ thấy biển số phòng bốn lẻ sáu đã bị tháo xuống mà một tay của tiết chi vân lại giấu sau lưng cả người cô ta run lẩy bẩy tay cô cầm cái gì đó giọng nguyễn nam chúc rất nhẹ tiết chi vân càng run bắn người trước mắt cô ta nói năng nhỏ nhẹ ánh mắt cũng không hung dữ độc ác nhưng cô ta lại cảm thấy đáng sợ đến mức sau lưng nổi d a gà tay cô đang cầm cái gì vậy nguyễn đàm trúc lập lại câu hỏi long thu thạch biết hắn sắp nổi cơn rồi vội nhanh tay giật lấy thứ ở trong tay tiết chi vân đó là tấm biển số phòng con số năm lẻ hai bên trên cực kỳ nổi bật khiến người nhìn phải nhức mắt nguyễn đàm trúc nhìn thấy cái biển liền bật cười hắn giơ tay ra nắm tóc tiết chi vân giật ngược lên khiến khuôn mặt cô gái đối diện với mặt mình tiết chi vân đúng không tôi nhớ cô rồi đó à không tôi nhớ nhóm của cô rồi đó tiết chi vân sợ đến nỗi đứng không vững thút thít nói xin lỗi nguyễn đăng trúc thả cô ta ra lấy tấm biển số từ tay lâm thu thạch giọng của hắn rất bình thản giống như mặt b i ể n phẳng lặng trước cơn bão tôi khuyên mấy người đêm nay chia ra mà ngủ tốt nhất là mỗi người một phòng hắn bật cười vì đâu thể biết con s ố này sẽ xuất hiện trước cửa phòng mấy người vào lúc nào lời này vừa nói ra tiết chư vân òa khóc nguyễn nam trúc thẳng tay sập cửa lâm thu thạch nhìn cánh cửa đóng lại mà nhíu mày tại sao họ phải làm vậy giết người trong cửa sẽ bị báo thù kia mà nguyễn nam trúc d ừ n g dưng đáp đúng là sẽ bị báo thù như người bị giết phải biết vì sao mình chết bị ai hại chết nếu chết một cách không minh bạch thì làm sao mà báo thù hết chương sáu mươi bốn